Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trên kênh Hèm truyện Mai trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện Nghiệp Vận Từ Mồm, một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Lăng Mộc Hải những ngày đầu tháng 3 âm lịch Theo quan điểm của dân gian tên là Tiết Thanh Minh Khoảng thời gian mà con cháu mỗi gia đình dòng họ tề tiểu Để tập trung dọn dẹp Sửa chữa cho bộ phần của những người thân đã khuất Năm nay nhà ông được còn tiến hành làm một việc đại sự hơn Tất là tạo mộ cho ông cố của ông Trước đây vốn ngôi mộ đã được cải táng một lần Nhưng hiện tại do vị trí của ngôi mộ Nằm trúng vào dự án quy hoạch của ủy ban Cho nên ông được phải gấp rút Nhân diệm Thanh Minh này cải táng lại lần nữa Tương Hải Cốt cũng cụ về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đây là một khu đất ông mua để dành riêng làm nơi an táng theo phượng cho những người trong gia đình dòng họ. Nga thêm một chút về gia cảnh cũng được. Ông là một trong những gia đình giàu có nhất nhì trong vùng. Từ đời ông cố của ông, gia đình đã có một xưởng làm mộc rất lớn. Có lúc đỉnh điểm trong nhà nuôi đến hơn 50 người thợ mộc, cả lành nghề và cả học viên. Nay không qua thì ở trong vùng cứ đi bốn nhà Thế nào cũng có một nhà sử dụng đồ làm từ sườn mộc của ông nên để ông được thì với gia sản và những mối quan hệ sẵn có Ông còn đầu tư thêm vào nhiều lĩnh vực khác trưởng hết, Toàn đứa con trai độc nhất của ông là một người thông minh nhạy bén Hai năm trước Toàn tốt nghiệp đại học rồi về làng thành lập công ty Nghe bảo là buôn bán hàng xuất nhập khẩu Tình hình kinh doanh khởi sắc lắm Toàn cũng là người đầu tiên trong làng này mua xe ô tô đời mới Mỗi lần anh lái đi đâu là đám trẻ con trong làng lại chạy theo gieo hò, trông hết sức náo nhiệt. Quay trở lại thực tại, ông Đường lúc bấy giờ đang đi đến nhà thầy Lực, một vị thầy Pháp khá có tiếng trong vùng. Nhà thầy Lực có hơn 5 đời làm cái nghề cầu nối dương hai cõi âm dương. Hầu như là mọi việc lớn nhỏ có liên quan đến cúng kiến, lễ bái đều phải qua thầy âm. Hai năm trước bố của thầy Lực gặp bạo bệnh rồi mất, thành thừa ra là tuy năm nay mới ngoài 40 Nhưng tầm quan trọng của ông lại được nâng lên thêm một phần gần như là không thể thay thế Đến nơi ông Đường thích cổng khóa cho nên cất tiếng gọi tới Thầy Lực, Thầy Lực ơi Tới bên trong căn nhà xây theo lối ba gian rộng lớn Thầy Lực bước tới Ông được đó hả? Để tôi mở cổng nha, gớm khổ Nhà chỉ có mình lại nuôi con hai con chó Sợ lúc không có để ý rồi bị bọn cầu tặc nó làm cản nên thì khổ Ông được nghe vậy thì phì cười. cười Vâng, thầy cẩn thận như vậy là phải Còn bậc nhật tôi cũng xích tối ngày ở sân sau Chỉ đâu có dám lên nhà trước Ngày ta đi qua đi lại nhiều chuyện phức tạp <cười> Vâng, mời ông vào nhà Theo chân của thầy lực khi cả ngay đang ngồi trong giàn phòng khách Trong lúc đối phương lây hoay rót trà Ông được mở lời À dạ, thưa thầy Trong cuộc gọi hôm qua thì tôi có trình bày xưa qua vị thầy Giờ thầy xem thử hộ thôi Khi nào làm lễ cải táng được à? Tôi cũng nắm sơ qua được tình hình rồi Nhưng mà cái chuyện này là việc đại sự Không thể ngồi nói khơi khơi Hôm nay ông có rảnh không Tôi sẽ cùng ông đi ra chỗ mộ xem địa thế thế nào Rồi ông cũng phải cho tôi ngày sinh tháng đẻ cung cụ Có như vậy mới xem ngày xem giờ cho nó chuẩn À dạ Thế thì mình đi ngay vào luôn được không ạ à? à tôi sẵn cũng đang rảnh rỗi Được, được chứ Ông đợi tôi một lát Để tôi lấy đồ nghề Cứ như vậy chừng nửa giờ đồng hồ sau cả hai người cũng ra tới khu nghĩa địa nó nằm cách làng bộc hải chừng hơn 3 số Cái thông tin mảnh đất này nằm trong dự án quy hoạch để công bố từ cuối năm ngoái cho nên hiện giờ có khá đông gia đình bắt đầu lo tính đến việc tạo mộ thậm chí là có vài nhà còn nhanh nhầu hoàn tất mọi thứ để lại trên đất những chiếc hố sâu đến hàng mét loại bộ thêm chừng 200m cũng tới nơi ông được chỉ về ngôi mộ xây cất khang trang Chỉ cần nhìn sơ cúng đổ biết, ông là một người rất chú trọng vào việc thờ cúng. Thậm chí hầu như mỗi ngày rằm trong tháng, ông đều sắp xếp. Nếu không tự đi, thì cũng nhờ vợ con đến đây để dưng hương. già thầy ơi tới rồi. Thầy lực gần ngủ lấy từ trong túi áo ra một chiếc la bàn hình tròn, có nhiều hoa măn ngoan ngoèo và mấy chữ Trung Quốc. Ông chỉ vật tấm bi mộ rồi bảo. Thông tin ngày tháng gây trên đó có đúng không? Dạ tất cả đều đúng Thế thì để tôi lấy nó no để tính toán cho tiện Thời gian lại trôi qua Ông thầy lực với chiếc la bàn trong tay Vừa đi lòng vòng vừa nhầm tính toán Một lát sau ông dừng lại Tôi thấy hơi tiếc cho nhà ông Dạ tiếc chuyện gì thầy Thì mảnh đất ngôi mộ này đang tọa lạc Có thể gọi là long mạch đấy Để thế này cũng giúp cho gia đình ông nhiều trong chuyện làm ăn Ông có công nhận không? Dạ cái này tôi thấy đúng Trước đây khi ông cố tôi mất Tôi nhớ tôi ngồi mộ nằm ở tít bên kia Sau 3 năm cài tăng rồi đưa về đây Chính ông nội của thầy là người đã xem địa thế Rồi chọn vị trí Từ đó chuyện làm ăn kinh doanh phát đến như diều gặp gió Tính ra gia đình tôi an ninh đảm ra đến hôm nay Không có một phần công lao của gia đình thầy Ông không cần cảm ơn Đây là trách nhiệm của những người như chúng tôi Tôi chỉ cảm thấy tiếc khi phải bỏ cái lồng mạch này. Chứ mảnh đất nơi ông làm mộ mới cũng thuộc hàng hiếm. Có thế thành lông bạch khổ chứ không phải đùa. Cái này thì phải cảm ơn bố của thầy. Ông ấy chính là người xem địa thế rồi bảo tôi mua mảnh đất đó. Mà bây giờ thì tính toán xong chưa hả? Có gì thì thông báo tôi sớm để tôi chuẩn bị. Ngày tháng thì tôi đã tính toán xong. Đây là thứ bảy tuần sau. Còn thời gian cụ thể thì để cận ngày tôi xem thiền văn rồi mới tính chính xác. Nhưng mà ông cứ chuẩn bị tinh thần là thời gian cải táng vào khoảng 10 giờ tối. Dạ, à còn nữ Ông hai là người đào bộ cải táng quen biết với nhà tôi mới mất mấy tháng trước. Bây giờ tôi chưa biết nhờ ai để làm cái việc đó cả. Thôi thì thầy giúp tôi tìm một đội thợ lành nghề có được không? Được. Cái gì chứ cái đó thì đơn giản mà. Công Nga chẳng có đâu xa nhóm của thằng 9 trong làng của mình đó. Là làm cái nghề đó được 2 năm. Thằng 9 à? cũng có nghe nói thì nhưng không biết nó làm ăn ra sao cái này thì ông cứ an tâm đi tôi làm với nắm thằng chín đào Huyệt rồi nó được việc lắm đó Dạ vậy thì tôi xin giao cả cho thầy cái đến ngày việc sắm sửa bản lễ cần những gì thì tôi sẽ sang xin ý kiến chứ bây giờ nói sợ đến lúc đó tôi quên mất à kênh như vậy đi có gì gần ngày tôi sẽ nhắc nói thêm vài câu nữ hai người thắp hưng cho ngôi mộ rồi ra về Thời gian cứ như vậy trôi qua đến thứ bảy tuần sau. Từ sáng sớm ông đã được thúc giục bà Ngọc và cùng mình đi mua sắm những thứ đồ cần thiết. Toàn con trai của ông thì lo những người trong đội cải táng, dần liều bạch sẵn để che mưa, che nắng. Mấy người bà con trong dòng họ có mặt. Tuy nhiên từ trước đến giờ, mọi chuyện lớn nhỏ người ta đều để cho ông được quyết định hết. Vì ông vừa là trường họ, vừa là người giàu có vô quyền lực. Đúng 8 giờ, Lúc này ông được đi một vòng kiểm tra một lần nữa rồi lên tiếng thúc giục. Đến giờ rồi đó, mọi người theo tôi đi nào. Bà Ngọc thờ dài rồi bấy giờ lên tiếng. Ông ơi, kéo nhau đi hết là ông? Ờ, con cháu trong dòng họ thì phải đi hết chứ. Giờ đó thập hương mời ông cụ về nhà mới. Coi như vậy thì mới hoàn hỉ. Thế là trên dưới lớn nhỏ gần 20 người bắt đầu di chuyển. Khi tới nơi... Ông được trông thấy cái khu lán trại mà con trai dựng sẵn. Toàn có kéo thêm một đường dây điện, mắc mấy chiếc bóng điện công suất lớn. Tờ phía gốc cây gần đó một người đàn ông nhanh nhỏ bước tới. Dạ chưa được à, chào chào chú à. Ông nhanh chóng nhận ra đây là Chín, người phụ việc cải táng hôm nay. Nhìn ngó sơ qua, ngoài Chín còn có thêm hai người đàn ông nữa. Họ đang ngồi dưới gốc cây phỉ phèo điếu thuốc. Nhìn người nào người nên đều rắn ròi, cơ bắp săn chắc. Ông được gật gù hài lòng Này Một lát nữa mấy đứa tụi bay nhớ làm cho nó cẩn thận nha Tiền nông không thành vấn đề Gọn gàng xong việc tập thưởng thêm à, Dạ cảm ơn chú được nhiều lắm Chú cháu sẽ cố gắng à, Mà thầy lực đấy chưa Dạ thế đang trên đường tới Lúc này cháu có gọi điện thì được biết thể vừa làm lễ xong Cho một nhà ở huyện bên Đang lái xe về mấy đứa cứ ngồi nghỉ đi Tao vào trong chuẩn bị bày biện đổ lễ Dạ Nên đến đây ông đừng quay sang phía vợ con Cùng những người trong dòng họ Thực dụng họ mang những chiếc túi Đựng bánh trái hoa tươi Và một chiếc bánh gấp mang về chiếc mộ Còn Chín thì bước về phía hai người đồng nghiệp Lần lượt là Cường và Vũ Tất cả đều là người làm mộc hải Vừa châm điếu thuốc Chín vừa bảo Này, hai đứa lát chịu khó làm đàng hoàng Ông được ông chịu chi lắm đấy Làm tốt ngày mai để thêm tiền thưởng Cứ nghe vẻ hào hứng Nghe ngon lành đấy Mày cứ yên tâm Ta bảo ngôi mộ này đã được cải tháng một lần rồi, bên trong quách chỉ còn lại cái hài cốt, chứ không như mấy đám cải tháng mình làm trước đây, nhanh thôi. Tuy nhiên người còn lại trong nhóm là Vũ thì không nên làm hào hứng, không phải là vấn đề công việc mà nguyên nhân của sự khó chịu này đến từ mối quan hệ của anh ta và được. Sao là bố Vũ trước đây làm trong xưởng mộc của ông, đột nhiên không biết vì lý do gì, một ngày nọ ông được đuổi bố của Vũ, không cho làm trong xưởng nữa. Mặc dù lúc đó ngay vợ chồng có đến hạ mình văn xin là bởi lúc đó mẹ Vũ đang ốm. Nhưng ông được nhất quyết không đồng ý. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến cái chết của bà không lâu sau đó. Lúc làm đám tăng cho vợ, bố của Vũ rất con trai đến trước bản hương án rồi trách móc ông được. Đồng thời dặn Vũ phải ghi nhớ cái mối thủ này. Để mai sau nếu như vật đổi sao trời, vua dầu có lên thì phải trả lại cấp trăm, cấp ngàn lần. Mà đâu chỉ dặn dò không. Nhưng ngày tháng tiếp theo lúc nào ông cứ tìm vào đầu của Vũ cái tư tưởng đó. Thế nhưng cho dù có hận thù ra sao. Thì Vũ đâu có thể động chạm được vào nhúng được. Là Vũ học hành không tới nơi tới chốn Bố anh ta mất xong. Anh ta làm đủ mọi nghề. Số tiền kiếm được cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Đã vậy. Vũ lại còn có vợ nữ Cho nên thành thử chẳng có dư giả gì. Những lần gặp ông Đường hay những người nhà cùng ngoài đường. Anh ta chỉ biết lén nhìn rồi trừ thầm trong bụng. Vũ ơi vô Tiếng gọi của chính làm cho Vũ giật mình À sao đây Làm cái gì thẫn thờ thế À ta không sao Hay là dạo này vợ mày nó hành quá à mất sức Cứ nghe vậy thì nói chen <cười> Chắc vậy Ai bảo lấy vợ đẹp làm gì Cái nhà tao hàng Chín á Sẽ được sức khỏe đúng không <cười> Câu nói từng chừng đùa dỡn của cả hai người bạn Khiến Vũ nhú mày dưới gắt À nói cho đàng hoàng vào Người ta nghe người ta gửi cho đó Và ta không phải là thứ để chúng mày mang ra đùa giỡn Ôi xin lỗi Nhưng mà nói đi nói lại vụ này Tao với mày là bạn bè thân thiết Tao nói thật đấy Cái chuyện gì Còn diễm vợ mày Tao thấy mày cũng chịu thương chịu khó Làm lụng cày cuốc Nhưng mà tiền mày kiếm được nhiều ạ là chẳng biết trân trọng Đã không đi làm suốt ngày cưỡi nhà Hết lê la là tiệm nằm tóc Móng tay móng chân Lên chợ búa này nọ Mày nhìn mỗi khi mày vì nó ra đường á, Có khác gì cô công chố với thằng ăn mày không Nếu nó biết ra đồng tiền kiếm ra cực khổ, ta phải biết tiết kiệm giúp mày chứ. Trước hết sau này hai vợ chồng có con, đủ mọi chi phí, tôi gây xoay xở nào. Những tưởng đâu lời khuyên can sẽ khiến cho Vũ hiểu, thế nhưng anh ta lại trừng mắt. Mày không cần nhiều chuyện vậy. Đèn nhái này sáng, ta không muốn nghe những lời giảm phá. kịch thẳng ta vì nghĩ cho mày tao nói thôi. Được rồi, mặc xác mày, ta không bao giờ nói cho mày nữa. Thế bầu công khí có chút căng thẳng Chín bây giờ liền nói Thôi hai đứa mày Mỗi đứa bớt đi tiếng Tình ra ta thấy thằng Cường nó có ý tốt đó Vũ Nhưng mà nếu mày không muốn nghe thôi Anh em ở đây vẫn tôn trọng nhau Đừng vì một hai lời nói xích mích ta buồn Vũ im lặng không đáp Chỉ quay sang hướng khác để tiếp tục hút thuốc Ngoài chờ đợi thêm một lúc thì thể lực cũng tới trong thấy ông có vẻ mệt mỏi cương mặt nhĩ nhại mồ hôi dừng xe xong ông bước về phía ngồi mổ Nhận ra đối phương ông được hào hứng. À thầy Lực, thầy tớ rồi. Thằng Chín nó bảo thầy đang trên đường đi, tôi không dám gọi. Ông thông cảm. Tôi đi làm lễ hơi xa, mà tính dạng cũng chưa đến giờ. Đâu để tôi coi nào. Sẽ mọi người chuẩn bị thế nào nào. Rất câu thể Lực đưa mắt nhìn về phía bản lễ rồi gật gù À đầy đủ cả. Mọi người làm tốt lắm. Vừa nói ông vừa kéo cái tay áo để lộ chức đồng hồ. Uhm, xem nào 15 phút nữa. Đúng 11 giờ tôi sẽ làm lễ nha. Chín ơi. Tần làm lễ xong để mày với mấy đứa sắn tệ áo và cải tăng ngay nha. Cho nó kịp giờ. Dạ. Sau khi dặn dò một lượt thể lực bắt đầu làm lễ. Trong cái thời khắc nửa đêm ở nghị địa. Bầu không khí lúc này có phần lạnh lẽo lắm. Buổi lễ diễn ra trong khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Đến khi thể lực đốt thêm ba nén hương. Thì nhóm của Chín mới bắt tay và làm việc. Chín và Cường mỗi người cầm một chiếc búa tả. Cứ như vậy õ mạnh vào ngôi mổ Vũ thì nhận lãnh trách nhiệm cầm kỳà bên tay để lẫn lớp đá ở suy mình trong lúc ngôi mổ đang dần được tháo giữ thì đột nhiên trên trời có một tính sống dưới mưa từ đâu đổs xuống ngảo ảo ông được nhưu mày cho đất đây sẽ lại đột ngột vậy chứ thế có xong thấy không sao đâu chỉ là cơn mưa bình thường thôi mà nhưng cái lán trại này hơi nhỏ lá nữa phải chỉ chỗ trống để lau rửa đường ngày cốt ông cụ một khuy mới Nên tôi nghĩ là mọi người chịu khó Đi ra Phi bên ngoài chu tạm xin mái hiên của kinh nhà hoang gần đây đi Chỉ đứng hết ở đây anh chả giúp được cái gì đâu mà tốn diện tích lắm Thế thể lực nói như vậy Thế là ông Được liền quay sang Này mọi người Theo tôi nào Để cho gia đình của ông Được đi khỏi Thể lực bấy giờ đốc thúc Chí nào Tôi bay làm nhanh lên đi Trời cứ mưa như vậy thì không khéo nữa Cái chảy ngập hết cả huyệt Ông cụ nằm dưới mộ này kỵ nước lắm đó Không khéo là ảnh hưởng tới cả dòng họ người ta. Dạ tôi biết rồi thì kiên tâm ạ. Chính nề hùng với cây búa trên tay là một nụ cười tươi giói. Nhưng cái câu nói vừa rồi của thể lực đã lọt vào tay của Vũ. Nhất là cái câu ảnh hưởng tới cả dòng họ. Ngay lập tức Vũ lé lên một suy nghĩ trong đầu. À đây chẳng phải là cơ hội tốt để mình trả thú hay sao? Thế là đợi cho chiếc quyệt được đào xong. Để lộ ra phần quan quách thì Vũ mới leo lên bờ. Tiến tới phía cây trái nước lọc. Anh ta vỡ cầm nó lên, ngửa cổ tôi buồn hơi, rồi làm tuột tay đánh rơi cả trái nước xuống nguyệt. Vì không đẩy nắp cho nên nước từ trong chai cứ như vậy chảy ra, ngay lập tức thể được điện gắt. Mẹ kiếm cái thằng kia, mày làm cái gì vậy hả? chỉ đứng ngay cái bên liền nhòi người chộp ít trái nước. Vũ, mày sao đấy? Em xin lỗi, tại tệ nó trơn quá tuột, lỗi vì chả phải. Bà đi cho mày bước lên hết đi, không đừng mà đắp. Nên rồi ông thể lực bước tới cái bản lễ Rút ba nến hương tránh giả cắm xuống đất Ông còn dùng theo bất ấn lầm nhầm đọc chú Đợi cho ba nến hương tránh hít Thầy lực đưa ngón tay trỏ của mình lên Cắn nhẹ máu Rồi vẽ vào không sung những ký tự kỳ lạ Xong xuôi ông ngồi phịch xuống đất Khẽ hít một hơi thật dài May mà tôi xử lý kịp thời đó Cho mày cẩn thận nghe chưa giờ thì xuống làm tiếp đi Nghe vậy chín liền gật đầu Không quên quay sang phi bàn Phú à Màu cảm ơn thể Lực đi, thế vừa cứu mày một mạng đó. Thế nhưng Vũ làm sao cảm thấy biết ơn được, anh ta lộ rõ về thất vọng miệng lầm bầm. Mẹ, thế là hỏng hết kế hoạch của mình. Thế nhưng ý định trả thù của Vũ không chỉ dừng lại ở đó. Bởi lát nữa đây, nhóm của chính cũng chịu trách nhiệm, vận chuyển chức khuất mới, đường hài cốt cổng cụ tới nơi trồn cất mới. Lúc trên đường ngồi sâu thùng xe, anh ta tha hồ mà động chạm Quay trở lại với ông được lúc này ông vẫn chưa hay biết chuyện gì. Thích trời có vẻ tạnh mưa nên ông cùng với con trai bắt đầu mon men bước tới gần ngôi mộ. "Cha, tại vì mọi người làm nhanh quá à nha, mới để đã được đưa chiếc quan tài lên rồi. Tôi đã bảo với ông rồi, mấy đứa này trẻ khỏe tháo vát lắm. Già thế này không thường là không có được rồi." Toàn, lần nữa thanh toán tiền ạ cho thể lực, nhớ gửi thêm cho nhóm chín mỗi đứa 200.000 cà phê thuốc lá nha. Tiếng như vậy thì mừng rỡ. Dạ, cảm ơn chú ạ. Thôi, anh em làm việc tiếp nhé, hết mưa rồi. Tôi về thằng Toàn xin phép đứng đây để xem cho đỡ tò mò. Dạ, ông cứ tự nhiên. Gần 1 giờ sáng thì cuối cùng công cuộc chuyển hải cốt và chiếc mới cũng được hoàn tất. Ông thể lực đứng trước bần lễ, phía sau lưng là ông được cùng tất cả những người trong dòng họ của mình. Trên tay người nào người nấy cũng có một nén hương. Để cho thầy lực độc thận chú xong thì ông được bấy giờ mới mở lời. Thưa ông cố, chắc là Nguyễn Văn Được. Vì những lý do bất khả kháng cho nên hôm nay, cháu xin mạo mụi được động chạm đến nơi an nghỉ của ông, mong ông hoan hỷ Cháu sẽ đưa ông về ngơi chôn cất mới. Xin đồng sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho con cháu trong dòng họ, được an ninh làm ra. Khấn xong ông Đừng cắm nến hương giữ ra hiệu cho những người còn lại làm theo mình. Khi nén hương cắm xuống thì chiếc quách cũng bắt đầu được vận chuyển ra chiếc xe tải chuyên dụng của chính. Anh Đích Thân cầm lái còn ngồi phía sau thùng xe cùng với chiếc quách là Cường và Vũ. Cứ như vậy chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh đi theo đoàn xe của ông Được và dòng họ Trần đi đến mảnh đất nơi trồn cất mới. Xe đi được chừng khoảng hơn một cây số, Vũ loay hoay, lấy từ trong túi quần dòng một chai nước lọc, Cường thấy như vậy hết hàm. Mày lại uống nước à? Ngồi xa ra, coi chừng dính vào cái quách của người ta. Thế nhưng Cường không thể ngờ được rằng Vũ vừa bật chai nước xong Thì lập tức đầy phần nắp của chiếc quách Rồi cứ như vậy đổ thẳng chai nước vào Cái thằng mày làm gì đấy mấy điên à Chín, mày sao được là Vũ làm gì này Chín đang ngồi ở gây lái nghe vậy Thì quay ra Vũ, mày điên à giữ lại Vũ đổ xong trên nước thì mới chịu ngỡ mặt Cười gần một tiếng Hãy đưa mày đưa cả tao Tao chỉ đang trả thù cho bố mẹ tao thôi Sao lại trả thù, mày nói gì Vô nhách mép kể lại tất cả út đức trong lòng của mình Nghe xong cường nhăn mặt Trời đất Đây là chuyện của người lớn của thế hệ trước Sao bây giờ mày Hơn nữa mình đang làm thuê cho nhóm được Mày làm vậy ảnh hưởng tí uy tín của thằng Chín chết Ta không nói mày không nói Thằng Chín không nói ai biết đâu. Đúng Đúng là chuyện đã qua Nhưng mà chưa bao giờ ta quên cái mối thủ đó Hai đứa mày yên tâm đi Nếu như có ai biết thì cứ đổ lỗi lên đầu của tao Tao chịu chết cho Tao sẽ không để hai đứa mày bị liên lụy đâu Trời đất đôi Cường thở dài bất lực Còn chính thì cũng khó xử lắm Đã gian lại trôi thêm nửa giờ đồng hồ Từ nãy đến giờ cả ba cứ ngồi im lặng Không ai nói với ai câu nào Thế rồi chính mới phá vỡ sự im lặng Vũ à Thế bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi Tại với thằng Cường sẽ không tiết lộ chuyện này ra Thế nhưng mà mày phải hứa với tao Là đừng cốm hận thù nữ Đã không tốt một chút nào cả Vũ gật đầu Cho mày yên tâm Nếu sự thật đúng như lời thầy Lực nói Chứ nước này có thể làm cho dòng họ ông được cái lụn bài Thì cũng coi như là tao trả thù xong Rồi bố mẹ tao ngậm cười nơi chín suối Còn nữa Tao không không quên ơn của hai chúng mày Tiền công hôm nay tao tao không lấy Hai đứa mà chia đôi đi Không được Chuyện nào ra chuyện đấy Cứ xong phẳng đi Nơi đến đây thì chính nhận ra Đã đến được mảnh đất an táng của dòng họ ông được Tại đây một cái bản lễ được dựng nên Ông thầy lực lại thắp hương lâm dâm độc thần chú Và tất nhiên là chẳng ai ngoài ba người trong nhóm của Chín biết phần sưng cốt trong chức quách đã bị ngập nước tự bao giờ Đã vậy sau khi hạ thổ lấp đất Thì ông được còn sang vỗ vai Chín này Sắp tới việc xây mộ ông cụ nhà tao cũng nhà mày luôn ta sẽ bàn lại với gia đình Chọn thiết kế rồi đưa cho mày tự tính toán mua vật liệu Sau đó mua bao nhiêu tiền cứ báo lại tao chi Chỉ cần làm cho bề thế sang trọng là được Dạ Chín vừa gật đầu vừa nở một nụ cười gượng ngạo là bởi vì anh thực sự đang khó xử, vì một bên là bản thân, một bên là công việc. Thế nhưng nói gì thì nói, tôi làm kinh nghệ kiếm sống trên xác của người chết, nhưng Tín cũng không quá tin vào mấy khả năng. Mấy giọt nước lọc còn con này có thể làm ảnh hưởng tới chuyện Hưng thịnh của cả một gia tập. thời gian trôi nhanh đến chiều hôm sau, lúc này Chín và Cường đang ngồi trong quán nhậu ở đầu làng. Với số tiền công cũng như khoảng thượng kiếm được sau ngày cải táng cho nhà ông được. Cần có vẻ hào hứng lắm. Này. Tính ra ông ấy cho anh sộp nhẹ. Không như mấy nhà trước lúc mình làm đó. Kỳ kẻo vài đồng bạc lẻ. Ờ. Cũng bởi vì vậy cho nên tao mới thấy anh náy ná. Chuyện gì? Còn chuyện gì ngoài chủ của thằng Vũ? Ừ đúng rồi. Mày nhắc tao nhớ đó. Mà sao nó ôm thủ hận lớn đến như thế? ta đã nói nếu mà cái chuyện này vỡ lở. Tao sợ sau này không ai dám thuê mình làm nữa đâu. Thì đó Tao khó xử ghê gớm đấy chứ Cái thằng Vũ thì nó là anh em chi cốt từ bé Nên ta cũng chẳng nỡ tiết lộ Mà nhắc mới nhớ là cả ngày hôm nay Không thấy nó đâu Lúc này tao gọi điện thì nó bảo bận Chả biết đừng nằm một lần Thế nhưng Chín vừa nói tới đó Thì từ ngoài quán một bóng người bước tới Kèm theo một giọng nói khoan khoái Tao mới ngày đây nào nhắc tin tao đã Chín giật mình ngước liên nhận ra Là Vũ bước tới Cái thằng Linh thế Tao vừa nhắc xong Sao hết bận rộn chưa Ngồi xuống đây làm chén rượu nào Thôi Vốn lắc đầu đưa tay với lấy một miếng mực khu ở trên đĩa Ta đi ngang qua Thế hai chung mày cho nên ghé vào chiêu thôi Chứ bây giờ tao phải chờ vợ tao đi ăn tiệc thôi nôi của một người bạn Cơm khổ từ chiều đến giờ lựa chọn mãi mới mua được một bộ quần áo ra hồn Ta định mặc bộ đồ cũ đi nhưng mà vợ tao không có chịu Cho mày nhìn coi Tao mặc bộ này được chứ Cơ ngồi kế bên nhau nhau gặp mắt rồi cận củ Được ra gì đấy Mày chắc lâu lắm rồi, mày mới mua được bộ quần áo hả? Ừ, thì trước Tết tao có mua bộ, nhưng mà mấy ngày Tết cũng chỉ đi ăn nhậu không mặc tới. Lúc nãy tao còn định lấy ra mặc, và tao bảo là cái áo nó không hợp vì bộ váy tối nay cô ấy mặc. Thế là tao đành phải bâm bụng đi mua bộ này. Thôi, cho mày ngồi tiếp nha, tao phải đi đây. Tối nay chắc là chiến đấu một trận tơi bời ở tiệc rồi. Có gì ngày mai rảnh, ba anh em mình ngồi nhậu sau nha. Ờ, đi đi, cẩn thận đấy. Để cho Vũ đi khỏi cường bấy giờ chép miệng. Đấy, mày thấy không Ta biết thằng Vũ nó thương vợ nó Nhưng mà cứ như vậy ta thấy không ổn Ta còn sợ nay mai khi mà thằng này Lâm vào thế khó Hết kiếm được tiền thì còn kia nó bỏ đi cho mà xem Ở cái thằng, sao mày nói thế mày mà thằng Vũ nó đi rồi đấy chứ có nó ở đây nghe được Thì là có chuyện đó Ta nói đúng chứ đâu sai đâu Xong mày sẽ thấy thôi mà Ở kệ nợ, tập trung uống đi Vừa nói chín vừa rót rượu ra chén Chỉ đêm nay lại có cơn mưa phùn giả dích Chín vào cường uống tới hơn 10 giờ tối Thì đã ngả ngạt say cậu vì việc sợ mưa mỗi lúc mùa to Cho nên hai người đành đứng dậy tính tiền ra về Về đến nhà Chín thoáng thấy có ánh đèn hát ra Từ trong ổ cửa sổ Biết là Linh vợ cửa mình vẫn còn thức Thế là anh điền cái tiếng gọi Linh ơi mở cửa anh với Rất nhanh chóng cánh cửa được mở hé Từ bên trong Linh bước ra Với một vẻ mặt không lấy gì làm dễ chịu Anh lại đi uống rượu hả Sao mà lúc đi làm thì không có nói Cứ có hôm nghỉ là tụ tập rượu trẻ Em nói anh biết bao nhiêu lần rồi anh không có chịu bỏ Linh Anh đâu có uống nhiều đâu Chỉ là ngồi với thằng Cường làm vài chén cho nó dễ ngủ mà Anh lúc nào chỉ thế đâu Bây giờ còn trẻ khỏe thì không sao đâu Một thời gian nữa đổ bệnh ra Thì có hối cũng trả kịp Ờ Em đừng có nói vậy chứ Thôi được rồi Kể từ ngày mai anh sẽ hạn chế Một tuần anh uống một buổi được không Khi nào anh làm hãy hay Chứ trước giờ anh nói bao lần rồi có làm được đâu Thôi mòi vào trong nhà rửa mặt môi chân tay. Đừng có tắm đấy. Dạo này nhiều vụ uống rượu xong tắm rồi đột quỵ đấy. Giả trẻ lớn bé gì cũng có nguy cơ. Chứ không ý vào sức khỏe được đâu. Anh biết rồi. Một lát sau khi rửa mặt xong thì chính lên nhà trên. Vừa mới mở tủ lạnh lấy chén nước mắt anh vừa hỏi. Sao bây giờ em chưa chịu ngủ muộn dù mà? Em còn phải soạn giáo án. Ngày mai đi dậy chứ đâu thành thơ như anh. Lại bắt đầu ăn trời nữa ha. Thôi anh về phòng nha. Sao mai dậy sớm đem đi dậy rồi tắt ngang qua chợ Mua đồ về nấu nước cơm trưa nhé Trời đất Ngày mai chắc lại mưa to đây mà Nào đừng đi châu anh Là tại vì ngày mai được nghỉ Không có việc cho nên anh muốn làm ông đầu bếp nội trợ Mà em thích ăn món gì Món gì cũng được không cần bày vẽ quá đâu Nhà có hai vợ chồng À em bảo này Sao tới vợ chồng mình cố gắng tiết kiệm kinh doanh một thứ gì đó Chứ công việc hiện tại của anh em thấy không ổn định lắm Em thì mức lương giáo viên hàng tháng chỉ đủ chi tiêu Thế nhưng mà còn nghĩ tới sau này Vợ chồng mình có con Em không muốn con nó thiếu thốn Giờ mình chịu khó nhịn ăn một chút đi Thấy tiết kiệm vài trăm nghìn Mà không có đến đâu cả Nhưng mà cứ gom lại dần á Sẽ có một món lớn Em vợ nói như vậy thì chính điện bước tới Trong tay ôm eo của cô Linh à Anh đúng là có phước Mày lấy được một người như em Thôi đừng con nịnh Không Ai không nịnh nói thật đấy Đã chỉ đâu sai cho con Diễm và Vũ đấy Nó suốt ngày chỉ biết tiền tiền đã Tiêu sẻ hoang phí Mua sắm đủ thứ Chỉ để phục vụ cho sở thích cá nhân Chứ đâu như em đâu Kệ nó Mỗi nhà mỗi cảnh anh đừng có so sánh Người ta nghe được thì lại không hay Vừa nói dứt câu thì đột nhiên bên ngoài có một giọng nói văng lên Anh Chín ơi! Anh Chín! Hơi có chút bất ngờ Bởi Chín vẫn Linh nhận ra đây là giọng của Diễm Người vừa được nhắc tới Trời đất ơi! Sao Linh vậy hả? Vừa nói Chín vừa đẩy cánh cửa sổ rồi nói vọng tới Có chuyện ý Diễm ơi Anh Chín ơi em hỏi Lão Vũ nhà có có nhà anh không Ớ Chẳng phải nó bảo đi dự tiệc thôi nơi con có một người bạn với em Thì đúng là như vậy nhưng bà đang ngồi giữa buổi vui vẻ Chỉ biết nói chuyện hay xích mít với ai và Lão ta đùng đùng đứng dậy bỏ về Còn nói là mình không có được tôn trọng đâu Em mà là em về sau Nhưng về đến nhà thì không có thấy à Em mới chạy qua đây để xem thử à, Không có Từ tiền đến giờ đâu có thấy nó đâu, hay là cô chạy qua nhanh cường xem thử? Em sang trước rồi cũng không có thấy. Đông thần là hư thân mất nết, râm ba trong người coi mình lõm trợ nhỏ vậy đó, không ai được làm phật ý. Thôi, chắc là Ody đi nhậu ở đâu nữa rồi, em về trước nhé, em cảm ơn anh. Để cho Diễm đi khỏi chín bấy giờ mới thở dài. Gương khổ. Hai vợ chồng nó ngày nào cũng có chuyện vậy đó. Thôi không quan tâm tới nữa, chín kiếm chậc cười nẻo sự lọ mọ trở về giường. Sáng hôm sau tiếng cả gáy đính thức chín dậy Nhìn sang bên cạnh Linh cũng vừa thức giấc cô vườn vài mấy cái rồi lầm bầm Trời sáng nhanh vậy chứ Đang ngủ ngon mà Chính là một nụ cười hiền ôm vợ vào trong lòng Hay là em ngủ thêm một lát nữa Thôi ngủ nghỉ gì chứ Giờ dậy tắm rửa thay quần áo rồi lên trường Hôm nay có tiết quan trọng lắm đó Người ta dự giờ Anh đã tan hết rượu chưa Nếu mà mỏi quá thì cứ nằm đi Không em quên là anh nói gì sao Anh sẽ đem đi dạy rồi đi chợ mua đồ mà. À, em nhớ rồi. Thì thì mình dạy thôi. Em nhờ anh đi vệ sinh trước đấy Em sao lại sách vào giáo án trong cặp. Chín gật đầu ôm vợ thêm cái nữa rồi mới chịu xuống giường Hơn 6 giờ sáng khi mà chuẩn bị xong. Anh leo lên xe cùng với Linh ngồi ở phía sau. Rồi cứ như vậy nhằm thẳng hướng đầu làng mà lái đi. Bà trời hôm nay có vẻ khá là âm u. Chẳng có lấy nổi một điên nắng chiếu dạng. Cháy nhìn ngó chung quanh rồi lầm bầm. Trời này mà chưa là một nồi lầu, ăn cho ấm bụng thì ngon phải biết. Mà này, em dặn trước nhé Hôm nay không có nhậu nhẹt gì đâu đấy. được một hôm nghỉ cả ngày chịu khó ở nhà mà dưỡng sức. Cái công việc của anh là thức đêm thức hôm. Mà lại còn tiếp xúc với những người nhiều âm khí nữa, không tốt đâu anh ạ. Em lại học theo mấy người hàng 60 tiếng dị đoán nữa hả? Anh thấy cái nghề của anh là mà dễ sống nhất đấy. Làm việc với người chết thoải mái nhiều lắm. Mình chỉ việc làm xong, người ta không nghiện hồn theo là được rồi. Ô okay, kìa cái anh này. Biết em yêu bóng vĩa mình cứ đùa vậy đó. Chính cười rồi đổi sang một chủ đề khác. Hai vợ chồng kinh như vậy cười nói với nhau cho đến khi đến cầm trường. Tiến vợ xong, chính bây giờ quay xe đến khu chợ ở gần đó. Hai vợ chồng giết ăn uống cho nên anh dự định sẽ mua một bộ lòng lợn. Một ít thịt ba chỉ, khúc chân giò và mấy loại rau về để nấu món lẩu cháo. Mua xong trên đường về anh hí ngừng nghĩ đến viễn cảnh rất là một buổi trưa vui vẻ. Thế nhưng lúc ngang đến khúc sông ngật đầu làng Anh có chút khựng lại Là bởi trông thấy một đám đông đang tụ tập Chỉ trò gì đó Với tính tò mò và lại cũng không quá gấp Cho nên anh liền tấp xeo vào lề Đếm mắt nhìn một lượt Thế có người quen Chỉ mới lên tiếng gọi Bà Thư ơi Có chuyện gì mọi người tụ tập đông thế À chính à Lại lại đây Hình như thằng vụ bạn mày nó đuối nước ấy. Sắc nổi lênh bệnh ở mé sông Hả Bà nói thật á Đây Chúng tao vừa phát hiện ra đây này Mày xem đi có phải thằng Vũ không? Sáng nó nổi lên nhưng mà trái ai dám kéo vào Chính nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của bà Tư Đúng thật là ở bên trên mặt nước Có một thân người đang nổi lệnh bệnh Bà Tư bấy giờ lại bảo có mấy người ta người ta bảo là, là thằng Vũ đấy Thế nhưng mà tao không nhìn được mặt cho những không biết Mày thân thiết với nó mày mày coi thử coi Và đúng thật là Chính nhận ra bộ quần áo Mà thi thể đang mặc trên người kia Giống hệt với bộ quần áo của Vũ hôm qua. Trời đất ơi! Sao, sao lại thế này? Đợi thêm một lúc nữa Thì phi công an xã cùng mấy người thuộc dân quân cũng có mặt Họ bắt đầu cử người xuống nước kéo cái thi thể kia lên Lúc lên đến trên bờ thì đúng là không còn nghi ngờ gì nữa Đây chính là Vũ Trời đất ơi! Thằng Vũ thật đó Ai về nhà gọi vợ nó đi! Cũng phải đến gần giờ đồng hồ sau thì Diễm mới xuất hiện Cô với máy tóc quấn cả chục cái ống lô vội vàng chạy tối Và lúc mới thấy thi thể của chồng mình Diễm rút lên một tiếng rồi ngất điểm Điều này cũng là dễ hiểu Là bởi vì một phần chắc cô xúc động quá Phần nữa là do yếu bóng vế Bởi vì ai mà thấy một cái xác chết trôi Là không thích kinh dị cho được Đến gần trưa thì cuối cùng công an Cũng khám nghiệm xong tử thi kết luận Cái chết của Vũ là do say rượu Ngã xuống nước mà chết Thế nhưng phần về chính thì không đồng ý với kết luận này Là bởi vì chính biết rõ Tiều lượng của bạn mình cao lắm Thậm chí Vũ uống đến mức tất cả mọi người đều gục Anh mới chỉ ngà ngà mà thôi Và rồi sự thắc mắc trong lòng của chính cũng có giải đáp Khi thi thể của Vũ được đưa về nhà Ông thầy lực với vẻ hoảng hút ông đến gắt Không, không được đưa nó vào trong Mấy người bấy giờ liền khựng lại Ủa sao vậy thầy? Thằng Vũ nó chết đuối bên ngoài Không thể nào mang vào trong nhà làm hậu sự được Mọi người chịu khó giật bạt Làm linh đường ở ngoài sân quan tạm thi thể nó Để tôi lo hậu sự cho nó Chứ đưa vào trong nhà là không có nên đâu Ngay đến đây mọi người lấy làm lạ lắm Thế nhưng vì lời của thể lực Nên chẳng ai muốn làm trái Chưa dừng lại ở đó Ông đi vòng quanh thi thể cửa vũ Rồi đột nhiên ông khựng lại Tài bắt ấn lên đỉnh đầu của thi thể Miệng lầm nhầm đọc chú Gần 5 phút đồng hồ trôi qua Đến khi thể lực rút tay lại Ho khan lên một tiếng Miệng lầm bầm Không xong Không xong rồi Ông ngước lên nhìn chung quanh, sau đó thì dừng lại ở phía của Chín. Này, thằng Chín lại đây hỏi. Hơi có chút bối rối bấy giờ Chín điện lắp bắp. Thưa thầy, thưa thầy sao vậy à? Thằng Vũ nó không phải uống rượu say rồi đối nước đâu. Nó bị người âm dìm chết đâu. Là sao hả thầy? này đúng hơn là nó bị ông cụ nhà ông được dìm chết. Nhưng rõ ràng hôm làm lễ hành động bất cả đánh dây trên nước của nó. Ta đã xử lý ổn thỏa rồi cơ mà. Xong cô lại quả phạt như thế Mày nói cho tao biết Trong lúc ba đê chúng mày đào huyệt cải táng Có hành động bất kính gì không Câu hỏi này có thể lực khiến cho Chín chuột giả vô cùng Thì, thì, thì nói về là sao à Chín Mày nhìn thẳng vào mắt tao này Có chuyện gì mày giấu tao không Đến lúc này thì Cường cũng xuất hiện Anh ta có vẻ hoảng hút lắm Chín ơi, thằng, thằng Vũ nó, nó làm sao đây Tao, tao sao này có việc Giờ mới nhận được tin rồi, rồi tao đến đây ngay lập tức bấy giờ thầy lực nhìn hướng về phía của Cường, thằng Cường. Mày trả lời cho tao biết, giúp làm lễ cải táng cho nhà ông được, thằng Vũ có làm điều gì bất kính, lỡ tay đánh đẫng danh dự trai nước Súng Nguyệt đâu phải không. Thưa, thưa thầy, thầy, thầy hỏi hỏi vậy là là sao à Mày trả lời tao đi, ha? Cho mày im lặng như vậy là chết cả nút đó. Từ bấy giờ đứa mắt nhìn sang chín, này, phải, phải phải làm sao bây giờ? Chín thờ dài rồi ngồi phịch xuống, Chấp hai tay lại. Thưa thầy, chừng, chừng, chừng tôi xin lỗi thầy. Lỗi phải cái gì hả? Sự tình thế nào? Kể hết tao nghe. Giờ thì tất nhiên chính không tiền nào chan đậy thêm được nữa. Anh bắt đầu kể lại cái hành động của người bản thân. Lúc kể xong thể lực trợn mắt, nắm chặt nắm đấm lại. Mẹ kịp! Chúng mày chán sống rồi phải không ạ Sao lại làm cho cái chuyện tê đình như thế hả? Cường bây giờ lập tức nói trên. Thưa thầy. Lúc chung con thấy thằng Vũ làm vậy có căn Nhưng mà không có kịp Nó nó bảo là trả thù trọng cho, cho bố mẹ của nó Thù hận cái gì chứ à, Bây giờ lớn chuyện rồi này Cái này um, Coi đó mời mời tôi ông Được tới để được không Chuyện này cần phải nói cho ông biết Chứ không thì thì phức tạp lắm Thế là một lát sau ông Được cũng có mặt à, Sao vậy mọi người Thầy Lực à, à Tôi có nghe qua về tai nạn của thằng Vũ rồi Nhưng sao lại liên quan đến tôi Thể lực bấy giờ liền thờ dài ông được à ông này cho kỹ nha ở chuyệnt tính xong nó để hết sức nghiêm trọng đó Dạ thấy cứ nói đi tôi cũng tò mò lắm A rồi khi được biết cái hành động cổ Vũ vào ngày hôm qua cùng với nguyên nhân cho màn hận thụ ấy ông được minh nhăn nhó cảm thắn trời thật quả Đức cho tuổi qua thế được rồi sẵn đây tôi cũng không muốn giấu diếm gì mọi người nữa ngày xưa đúng là tôi có đuổi bộ thằng Vũ Không cho làm trong xưởng nữ Thế nhưng mà lý do cho việc này là bởi ông ta là người làm việc rất thao vác tay nghề cao Nhưng lại có tính ăn cắp vặt Thời gian đầu tôi ngay nghe, nghe vợ tôi nói Trong xưởng mất thứ này thứ kia Thế nhưng mà nó là những cái chuyện lặn vạn tôi cũng không có để tâm Thế nhưng rồi vòng một hôm tôi phát hiện số tiền hàng người ta đặt cọc ở hộp tủ Không cánh mà bay Thế không thể nào cho qua được Thế là tôi mới âm thầm cùng vợ theo dõi Đã tiếp theo tôi bắt tận tay bố thằng Vũ Ông ta lấy cái số tiền đó Lúc mọi chuyện vỡ lở thì ta bắt đầu viện cớ lầm là vợ mình ốm đau, thằng Vũ còn nhỏ. Thu thật thì vợ chồng tôi cũng có chút mùi lầm, cho thêm ông ta cường hội. Thế nhưng mà có câu là ngựa quen đường cũ, tiền trong sườn và những thứ đồ giá trị vẫn bốc hơi. Cho nên tôi còn phát hiện ông ta nghiện cờ bạc, chứ không phải lấy tiền đó để lo cho vợ con đâu. Biết không thể cảm hóa được nỗi con người này, cho nên tôi mới quyết định không chung ta làm lại ở trong sườn công mình nữ. Nhưng tôi cũng đâu tuyệt đường sống của ông ta Tôi vẫn trả tiền đủ lương Mặc dù tháng ấy mới chỉ làm được có 10 ngày Tôi dặn mọi người trong xưởng Và vợ con mình không được tiết lộ chuyện đó ra ngoài Vì tôi sợ bà con trong làng đồn đại Rồi không ai dám thuê ông ta Sự việc lần đấy có rất nhiều người chứng kiến Nếu như không tin Thì mọi người có thể đi hỏi những người thợ lâu năm Tôi thật sự không ngờ Sự rộng lượng và nhân tử của mình Là bị bóp méo đến như vậy À tôi tiêm nhiễm vào đầu thẩm vũ Để cho nó lấy oán báo ân Ông được kể đến đây thì đám đông có hai ba người dưa tay Linh xác nhận. Đúng vậy đó, ông đừng nói đúng. là đó tôi là người trực tiếp chứng kiến mà. Thậm chí là trước khi bị đuổi thì ông được còn mùi lòng lắm. Tính cho thêm một cơ hội. Nhưng anh em trong xưởng chúng tôi cảm thấy không có an toàn. Là bởi nhiều khi ông ta không ăn trộm đồ của xưởng nữ Mà chuyển sang ăn trộm đồ của anh em thợ chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ thế nào? Sự với bây giờ đã được làm sáng tỏ Tuy nhiên về mặt của ông thầy lực vẫn khó coi lắm Ông chỉ về phía cái thi thể của Vũ đang được quản tạm ở dưới nhà Không được rồi Chuyện đơn oán giữa hai gia đình cứ coi như là đã giải quyết xong đi Nhưng mà cái đáng lo ở đây là mùa mà ông cụ nhà ông bị động chạm đến như vậy Tôi đã nói rất rõ rằng Ông cụ kiên kỳ với nước Thế bây giờ thì hay rồi Cái chết của thằng Vũ là do ông cụ nổi giận mà vật chết Chứ chẳng phải cái bi rượu nào cả Trời đất ơi Ông được bấy giờ thì thầm Thưa thầy Vậy bây giờ thì có cách nào để hóa giải không chứ tôi cũng chỉ là người bị hại Tôi có biết gì đâu ạ Đến nước này đây thì mọi sự chú ý Đều đổ dồn về phía chín và cường Tôi không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu Uy tín của họ không còn nữa Ngầm nghi một hồi Thì thể lực bấy giờ mới chấp miệng Thôi được rồi Bây giờ tạm tới tôi sẽ lo đám tang cho thằng Vũ Xong rồi tôi mới làm lễ để thử xem Còn làm chung cụ ngôi ngoài đi được không Còn hãy đưa chung mày tạm thời trong mấy ngày tới Hàn chí ra ngoài vào ban đêm đi nhà có chuyện gì ta không có cứu nổi đâu Ê, Dạ Đúng lúc này thì tiếng Trung điện thoại gieo lên Trên vội vàng lấy nó từ trong túi Cái tên hiện lên trên màn hình là Linh vợ của anh Ôi thôi chết rồi Sự nhớ ra bây giờ là thời điểm mà Linh đã dậy xong Thế mà bữa trưa đã còn chưa nấu Alo anh nghe Anh đang ở đâu vậy Anh quên là tới đón em sao À, à anh, anh tới ngay nha Em chỉ có đợi anh một chút Vâng nếu mà bận quá thì thôi Em nhờ đồng nghiệp đưa về cũng được À, à thế thì em nhờ đi nha anh đang có việc à, Vâng ạ Cửa gọi kết thúc Chính bấy giờ loay hoay phụ giúp mọi người chuẩn bị lễ thăng Đến đầu giờ chiều Mọi thứ phần nào được sắp xếp ổn thỏa Anh mới thất thiểu ra về Đến nơi chính nhận ra ngày ánh mắt vừa bất ngờ Và cũng vừa khó chịu của vợ Anh đi đâu mà bây giờ mới về đấy Em gọi điện còn không có nghe máy Anh trở theo cái gì thế À là lòng lợn với mấy thư đổ để nấu lầu cháo Anh đừng có nói với em Bây giờ anh mới đi chợ về À không Lúc để em đi dậy xong anh có ghé quay chợ mua nhanh lắm Thế sao bây giờ anh mới về Anh có biết em đợi anh từ nãy đến giờ không Ngay cả việc đón em anh cũng không làm được Anh xin lỗi Là tại vì có chuyện nên anh phải sang nhật thằng Vũ à, Em hiểu rồi Lại tụ tập nhậu nhật triệu chè Em hết nói nổi anh rồi À không Linh à em, em nghe anh nói này Em hiểu lầm rồi Hiểu lầm gì chứ Vậy em phải làm sao mới hiểu đúng được Thằng thằng Vũ nó chết rồi em à. hả Giờ thì Linh hốc miệng cô câu mày Anh đùa em à Đừng có vì sợ em la giày mà mà anh về cái lý do đó nhé Không anh nói thật Nhưng mà cái chuyện nó còn nghiêm trọng lắm Là sao Chính ngồi phịch xuống chứ kế trong phòng khách Rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện Ngay đến đầu thì Linh tỏ ra bất ngờ tới đó Đợi cho chồng kể xong Cô bây giờ liền thốt Linh Trời đất ơi Em đã nói với anh bao lần rồi Hãy hãy chọn bạn mà chơi Chính bây giờ liền lắc đầu Chịu thôi Anh đâu có ngờ là mọi chuyện nó lại thành ra như vậy chứ Đâu nó làm xong rồi Anh với thằng Cường cạn lại không có kịp Thế bây giờ anh phải tính sao Sinh tới người khuất mày khuất mặt là không có được yên đâu. Tạm thời thì thể lực chỉ bỏ hạn chí ra ngoài vào ban đêm. Để làm xong đám tang của thẳng vụ ông ấy sẽ tìm cách. Thế được rồi. Sáng dịp này anh bỏ luôn cái nghề đảo mộ của anh đi. Cái một công việc khác mà làm. đừng có dính líu tới cái chết nữa. Chín thở dài chấp miệng với một giọng để tránh trường. Bây giờ mà có muốn thì chắc cũng chẳng ai thuê nữa đâu. Sự việc lần này là mất uy tín quá rồi. Ngắm nghĩ một lúc Linh bước tới hạ thấp dòng Thôi Chuyện nó cũng đã lỡ rồi Giờ tự trách cũng không khiến cho mọi chuyện quay lại như cũ được Bây giờ anh cứ ở nhà cho em Để em mọi chuyện được giải quyết xong Em sẽ cùng anh tìm một công việc thích hợp chính đưa mắt nhìn vợ của mình Anh xin lỗi Lỗi phải gì phải lại cũng đâu phải là chủ đích của anh đâu Người làm sai thời giờ này đã phải trả giá Thế bây giờ anh ngồi đây Để em mang mấy thứ này xuống bếp Không may mà chiều nay em nghỉ không có tiết dậy đấy. Vừa nói Linh vừa đoan đã bước về phía chiếc xe. Nhìn theo bóng lưng của vợ mình mà trong lòng của anh nặng chịu. Chiều tới cùng ngày, lúc bấy giờ hai vợ chồng chính đang ngồi quầy quẩn bên mâm cơm. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Không biết có phải liên quan đến sự thịnh nộ của ông cụ kia hay không mà trời mưa to lắm. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió thổi qua, đen vào những khen hở trên cánh cửa. Tao nên tiếng giết nghe như tiếng ai đó Đang riêng gì vậy Đúng lúc này thì tiếng trùng điện thoại gieo vang Chín hời có chút giật mình Linh ngồi gần nên đưa mắt nhìn vào Trong màn hình Anh ơi anh cường gọi này Không một chút chần trừ Chín bấy giờ liền nhòi người Với tay lấy chiếc điện thoại Tao nghe Chín ơi mày có làm sao không Sao lại hỏi thế mày đang ở đâu Tao đang ở nhà Mà không hiểu sao từ chiều đến giờ tao lên cơn suốt Người cứ giã ra Chỉ là tao sợ quá Có khi nào là đến được tao không mày Bình tĩnh nào Không có cái chuyện đó đâu ta thấy mấy ngày hôm nay Lo lắng chạy đôn chạy đáo Lo tăng lễ cho thằng Vũ cho nên người ngộm nó mỏi vậy đó Có thật không chứ, chứ, chứ tao sợ lắm ta còn chưa vợ con Nhà lại con mẹ già với mấy đứa em nhau nhóc Tao mà có chuyện gì Này Được có nói gỡ được không à Thầy Lực đã bảo rồi Tạm thời không sao Mày nghe lời tao đi Rồi mày nấu một bát cháo Bỏ thật nhiều hành vào Ăn xong á Rồi uống thuốc lên giường đánh một giấc Mai là khỏe lại ngay đó có, có thật không? Ô hay Mày không tin ta sao? Ta nói cho mày biết nha Nếu như mà có chuyện gì Ta là người bị trước đó Là vì Tao là người đứng ra nhận tiền cơ mà Có vẻ như lời nói này Của Chín thực sự chấn ăn được cường Nói thêm một vài câu nữa Thì anh cũng kết thúc cuộc gọi Và mới gác chiếc điện thoại lên trên mặt bàn Chính nhận ra cái ánh mắt của vợ Ủa sao thế em Lo ăn đi chứ Anh không lo lắng gì sao Câu hỏi này tuy hết sức nhẹ nhàng Nhưng lại đánh cùng cái lớp ngụy trang mạnh mẽ của Chín Thực ra thì cả ngày hôm nay Bề ngoài thì anh luôn tỏ ra là cứng rắn thế nhưng trong lòng anh lại thấy hoang mang vô cùng Nhất là cái hình ảnh thi thể của Vũ được vốt lên từ dưới nước Nó ám mảnh lắm Đến nỗi mà lúc tối nay Khi mà ở nhà tắm xong, xôi nước lên người của mình mà Chín còn thấy nổi cả da gà. Anh, anh trả lời em đi. Anh cứ không biết sao. Có khi nào anh sẽ như thằng Vũ không? Ngay lập tức Linh đặt bắt cơm xuống rồi đứng dậy. Bước tới ngồi sát bên chồng, còn nắm lấy tay của Chín rồi miệng thị thảo. Anh phải mạnh mẽ lên chứ. Không có sao đâu. Em nghĩ người ta có câu là ở hiền gặp lành. Từ trước đến giờ anh không làm chuyện gì sai trái hoặc phá phách. Nên em nghĩ cụng lắm Thì mình làm lễ xin người ta bỏ qua Ngày mai em cũng tranh thủ ra chợ mua một ít trái cây với giấy tiền vàng mã Về chân lên bàn thờ ông bà Xin phù hộ cho anh tay quan đạn khỏi nghe những lời nói từ vợ của mình Chính như được tiếp thêm sức mạnh Anh gật đầu nằm một nụ cười Thôi Mình đừng suy nghĩ lung tung nữa Ăn đi Anh đói lắm rồi đó Dạ vâng ạ Sau bước cơm Linh lại miệt mại Với đống giáo án Còn chính thì vợ trong phòng nằm nghỉ Thật ra thì anh chưa buồn ngủ, nhưng giờ chính còn biết làm gì hơn. Anh chỉ có thể cố gắng chửm mắt, mong sao điểm này trôi qua nhanh. Mọi thứ hy vọng sẽ như một cơn ác mộng, đến khi tỉnh dậy là tan biến. Nhưng chính đâu có thể ngờ được rằng, nằm một lúc anh chìm vào trong giấc ngủ. Và trong cơn mê man chính lại thoáng thấy, mình quay trở về cái lúc ngoài mé sông phát hiện thi thể của Vũ. Khác cả chỗ là lúc này không hề có bất cứ một đám đông nào trông quanh vắng lặng. Còn đang không biết làm gì thì đột nhiên từ dưới mặt nước. Bất ngờ một bóng người trổ liên bước thẳng về hướng mà chín đang đứng. Anh bối bố rối lắm. Chưa hết sự kinh hãi còn được nhân lên tích tuyệt cùng. Là bởi cái người đang bước tới kia không ai khác chính là Vũ. Anh ta với thân người ướt súng nước sông cương mạnh của Vũ trắng bạch. Không có chút sức sống nào. Ý hệt như lúc vứt anh ta ở giết sông lên vậy. Khỏi phải nói chín hoàng mạng vô cùng. Theo quán tính anh giật lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của vũ càng lúc càng nhanh Cho đến khi chỉ còn cách chính chừng hai bước chân Thì vũ hoa hốc miệng như thể định nói gì đó Nhưng không thành lời mà ngược lại Tới bên trong miệng một đống bùn đất rồi mấy con nhái Lươn Trạch tuôn ra ảo ảo Qua kinh hãi trước cảnh tượng này Chính là lớn rồi toan quay lưng bỏ chạy Nhưng cũng chính tiếng la này làm cho anh bừng tĩnh Chính đưa mắt ngó nghiêng chung quanh rồi thở vào Là bởi anh nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ quen thuộc Còn từ bên ngoài Linh mở cửa bước tới Anh sao đấy Anh không sao Anh chỉ nắm mưa linh tinh thôi mà Có thật không? Anh không sao mà Nhưng sự nhớ ra điều gì Linh quấy bước ra ngoài Một lát sau cô trở vào với một cốc nước trên tay Anh uống đi cho tỉnh táo Chính gần gù đón đến cốc nước Tuy nhưng rồi thêm một lần nữa Nghe hình ảnh những thứ nhảy nhụa trong miệng của Vũ Khiến cho anh nổi cả ngày ốc Thôi Anh không uống nữa anh không khát Nhìn thấy chồng như vậy Tuy không được chính kể ra là anh đã mơ gì Nhưng cô cũng thầm đoán được chuyện Dành có ngủ nữa không Chắc là không đâu Anh nằm đợi em vào ngủ cùng Anh để một lát nha Em soạn bài sắp xong rồi Này đến đây Linh Điện đứng dậy bỏ ra ngoài Nhưng không biết nghĩ gì cô nhanh chóng quay trở lại Ngồi xuống kế bên chồng Chính thế vậy thì ngạc nhiên Ồ em chưa soạn xong bài mà Thì kệ em Ngồi đây soạn cũng được mà Cần còn một ít thôi Có em ở đây do chịu khó nằm xuống chậm mắt đi Ngồi chậm chậm thế này đau đầu lắm Khỏi phải nói chứ xúc động lắm Và không biết có phải vì được ở bên Linh không Mà khi thiếp đi ở lần thứ hai Anh không còn mơ thấy gì nữa Cái như vậy nằm cho đến khi Nghe tiếng chuồng điện thoại gieo vang Trên điện bật dậy Hãy cứ chút hoàng hồn khi anh không thích vợ của mình đâu. Linh ơi! Linh! Em đây! Em đang nấu bữa sáng anh dậy rồi hả? Chính tập vào một hơi Tiếng trung điện thoại văng lên. Anh nhanh chóng nhận ra cái tên Cường đang gọi tới. Alo Cường à! Ờ, tao đây. Mày thế nào rồi con sốt không? Tao không, hai sốt rồi. Đúng như mày nói đó. Chắc do tao suy nghĩ lo lắng nhiều quá nên tự dọa dẫm bản thân. À, mày biết tin gì chứ Tin gì? Thằng Vũ hôm nay được chôn cất. Sao nhanh thế Ta cũng không biết Lúc nãy à, ta thức dậy Nghe mày tao kể Bạn là mọi người đang chuẩn bị Chuyện nay đưa nó ra đồng đó Ông thầy lực bảo phải làm sớm mới yên Ờ ta hiểu rồi Thế mày có sang đưa tiễn đó không Có Sao thì sợ chứ ban ngày ban mặt Về lại có ông thầy Lượng ở đây Ta với mày dù gì cũng là bản thân của nó Chả là em Ờ ta biết rồi Cô gọi kết thúc chín cũng bước xuống giường Khi ra tới bên ngoài Thì cũng là lúc Linh từ dưới bếp bước lên Trên tay của cô B1 bắt cháu nóng hồi bốc khói nghỉ ngút Anh đi đắng răng rửa mặt rồi lên ăn cháo đi Tổ lạnh còn một ít nấm thịt Với lẽ hôm qua anh mua vẫn còn để em nấu một bát cháo thịt bằm cho anh đấy Em không ăn à? Em không, em lười lắm Lát nữa đi dạy có đói thì em ăn sau Mà này, anh ở yên trong nhà nhá Không có được đi lang thang nhậu nhẹt gì đâu Anh biết rồi Nhưng một lát nữa chắc anh về sang Nhật thằng Vũ Sao nó làm gì? Hôm qua anh ở đó suốt cả buổi rồi cơ mà Giờ chuẩn bị đưa nó đi chôn rồi Anh muốn đưa tiễn nó một đoạn nha Người ta có câu là nghĩ tử nghĩ tận mà em Linh bấy giờ liền thở dài Thôi được rồi Anh đi đi nhưng mà phải về sớm nhé Anh biết rồi cứ yên tâm Một lát sau ăn sáng xong Được vợ đi giày thì chín cũng nhanh chóng khóa cửa Rồi nhằm thẳng hướng của nhà Vũ Đến nơi anh thích bên trong đã có khá đông người Nhất là cường cái bộ dạng lăng xăng đi hết bàn này đến bàn khác châm trà Không lẫn được đi đâu Chính bước vào nhìn quanh Và việc đầu tiên anh làm đó là bước đến bản hương án Để thắp hương cho vũ Diễm vợ quanh ta đứng ngay kế bên Phía mặt có phần hốc hắc và mệt mỏi lắm Nhà nén hương từ trên tay đối phương Chính bây giờ liền mở lời Diễm à Thằng vũ nó mất rồi Thời thì cô cũng đừng có đau buồn quá Là cung kính tăng ma cho nó được tươm tắt Để vong hồn nó sớm ngày siêu thoát Em biết rồi cảm ơn anh Kinh như vậy Chín và Cường ở đám tăng phủ giúp tiếp đón những lượt khách đến viếng Cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa Sinh hiểu lệnh của thể lực thì một nhóm thanh niên bắt đầu Khuẩn chiếc quan tài cổ vũ ra bãi tha mải nhỏ phía sau làng Chân cất xong đứng nhìn chiếc nấm mộ vừa được đắp đất của người bạn Chín chỉ biết thở dài Anh giờ nến hương lên trước mặt miệng lầm bầm Nam mộ A-di-đa Phật Mà chuyện rồi cũng qua Chắc mày cũng biết tất cả đều là hiểu lầm Thôi thì ta mong rằng mày buông bỏ hết hạn thù Để sớm siêu thoát Cầm nén hương xong trước khi rời đi Chính còn lấy chai rượu rót một chén đầy Rồi mới rớt xuống dưới nẫm mộ sẽ khỏi đám tang chuyện của Vũ đã xong Bây giờ lần lúc lo chuyện của những người còn sống Đầu giờ chiều tại nhà ông được lúc này có thể lực Và chồng của Chín và Cường Xong buồn hồi đợi thể lực tính toán ông bảo Thằng Vũ nó đã trả giá cho việc làm của mình Nhưng mà còn mọi người ở đây phải làm lễ cho vong hồn công cụ được ngôi ngoài Nhất là thằng Chín với thằng Cường Vậy là tao tính thế này Bà Hôm nữa là ngày tốt ta sẽ làm lễ ở ngôi mộ mới công cụ hai để chung mày vì ông được phải công mặt để tạ lỗi Dạ, cho tôi biết rồi Chưa hết đầu Không phải là cứ vác thân đến là xong Còn phải mất tiền để cho tôi làm lễ giúp kinh nhân thiết mạng cho ngại cậu Hình nhân thiết mạng à? Đúng Nếu như không muốn chịu chung số phận với thằng Vũ thì phải có người nhân thế mạng, nhận lãnh cái sự trừng phạt đó. Thế tiền làm để hết bao nhiêu hả thầy? Cái này thì để tôi tính toán là tại vì cũng lâu lắm rồi chứ làm lại cái lễ này cho ai. Nhưng mà để cho thoải mái thì mỗi người các cậu chuẩn bị sẵn 100 triệu đi. Hả? Sao lại nhiều nhiều vậy hả thấy Cường phản ứng, ông thầy lừng lắc đầu. Nếu như cầu thấy số tiền đó quý hơn sinh mệnh của mình, vậy thì thôi... Cứ coi như là tôi chưa nói gì. À, không. Y con không phải vậy. Nhưng mà trong thời gian cấp như vậy con biết tìm đâu ra số tiền lớn đến thế. Thôi thật với thầy con là lao động tự do. Lương ba cọc ba đồng. Thầy cả 5 hay 10 triệu con có thể xoay sở. Chứ 100 triệu thì khó quá. Linh bấy giờ cũng nói. Đúng vậy đó thưa thầy. Tình hình kinh tế của vợ chồng con cũng không khá giả lắm. Hai vợ chồng con có cuốn sổ tiết kiệm cũng chỉ được hơn 50 triệu. Thầy thầy xem có cách nào nhẹ nhàng hơn được không? Không. Cái giá đây đất là thấp lắm rồi. Các người không biết đâu. Mỗi lần tôi làm lễ như vậy thì cả ảnh hưởng tới cả dương thọ của tôi chứ không phải muốn làm là làm được đâu. Trong lúc bầu không khí đang dần trở nên bế tắc ông được bây giờ lên tiếng. Thầy lực này. Tôi nãy giờ cũng đang nghe qua sự tình. Với lại tôi biết sự là khó khăn của thằng Chín. Đều là người làng cả. Mà cái chuyện này à nó cũng chỉ là chuyện bất khả kháng Chứ nó cũng không có chủ đích Cho nên thôi Toàn bộ chi phí làm lễ tôi sẽ hỗ trợ Ôi trời đất ơi Chin và Cường bây giờ liền thốt lên Ch Chú được, chú tốt quá Ông được bấy giờ phỉ cười. cười Có gì đâu Tôi không muốn làm lễ xong Mau mau để trông cụ nhà tôi được yên nghỉ Thôi thì cứ thống nhất vậy đi Thầy Lực à, lựa chọn ngày giờ cụ thể Tiền lát nữa tôi một thằng Toàn nó lên ngân hàng nó rút Nó mang qua cho thầy Được Tôi thích làm việc với những người nhanh gọn như ông này Thế bây giờ cũng không còn việc gì ai về nhà này đi Gần tới ngày làm lễ tôi sẽ thông báo những thứ cần thiết Để thầy lưng đi khỏi thì vợ chồng Chín và Cường một lần nữa rối rít cả mưa đông Trên đường về Linh Thị Thầm nói với chồng Anh à Ông được tốt quá nhỉ Lần này nếu như không có ông ấy Em không biết vợ chồng mình xoay sở thế nào Chính bấy giờ liền gật đầu Lần này anh mang ơn đông ấy Nhưng nhất định sau này anh sẽ tìm cách đền đáp lại Chứ mình không thể nào quên ơn Dạ em hiểu rồi Hai ngày trôi qua Lúc này ông thầy lừng đang liêm diêm trên chiếc võng Mặc ngày trong rằn vòng khách Để đột nhiên ông nghe tiếng gọi ở bên ngoài Thầy lược, thầy lược ơi Ông nhớ mày nhỏm dậy Rồi nhận ra người đang đứng trước cầm tên là Diễm, vợ cổ vũ Không một chút chân chứ ông đến bước tới Cô Diễm à Có chuyện gì cô tới đây Thầy à Tôi có việc này muốn nhà thầy giúp Tôi vào trong được chứ Tất nhiên là được rồi Mời cô Thế nhưng khi cả hai bước vào trong nhà Ông thầy lực chốt cửa rồi liền quay sang Sang đôi tay ôm chầm đáy Diễm Miệng nở một nụ cười khả ố Em à Em có biết lánh nhớ em nhiều lắm không Sao mấy ngày rồi bây rẽ mới chịu sang đây Lúc nãy đây một sự thật đã được hé lộ. Diễm không chỉ là một người phụ nữ ăn chơi đua đòi mà lại còn không chung thủy nữa. Cô từ lâu đã có mối quan hệ bất chính với ông thầy lực. Bắt nguồn từ những lần sang xem bói rồi ngay bên đưa đầy. Mỗi lần ăn nằm ân ái như vậy, ông ta đều cho tiền cô. Trở lại hiện tại Diễm bấy giờ nhăn nhó dưới gắt. Có chuyện quan trọng đây. Anh đừng có vô vập em vậy chứ. Chuyện gì quan trọng em nói đi. Em em thấy anh Vũ nhà em nó hiện hồn về Hả Có chuyện đó Em nhìn nhầm hoặc ngủ mơ Anh đang ngăn không tròn được sắc nó vào trong nhà Với là làm hậu sự qua loa Hồn của nó thế nào cũng bị Hà Bá Di sông giữ lại Sao về được chứ Không Không thể nào lại nhìn nhầm được Đêm đầu tiên khi làm đám tăng xong Em nằm mơ thanh Vũ nghiện lên Đứng ở bên ngoài ô cửa sổ Vừa gọi tên vừa kêu em ra mở cửa vào trong nhà Vì đói và vì lạnh Lúc em tỉnh dậy, em sợ lắm nhưng mà cũng nghĩ chắc là mình nằm mơ. Nên ai có ngờ được đâu, đến ngày hôm qua em lại nằm mơ thế anh ấy. Thế nhưng lần này anh ấy chỉ đứng ngoài cổng về mặt thung dữ. Anh ấy vừa mắng vừa chửi vừa la hét, nên em là con đàn bà mất nết. Anh ấy về bẻ cổ em, rồi còn nhắc đến cả anh. ông thể lực bấy giờ liền nhớ mày, có chắc là nó về không? Có, em chắc mà. Tại vì sáng ngày ra em lái xe đi chợ Thì trước cổng nhà mình có một vũng xình Như thể có ai đó mang từ dưới sông lên vậy Hôi tanh lắm Lại đúng ngay vị trí của anh Vũ trong mơ nữa Anh xem giải quyết thế nào đi Chứ em em sợ lắm Thôi được rồi Ông thầy lừng mấy giờ vút ve mái tóc cho Diễm rồi chân ăn Có anh ở đây em đừng có sợ Nó lúc còn sống mới sợ chứ Bây giờ thì nó chết rồi Anh chỉ cần búng tay cái là vong hồn của nó mãi mãi không thể nào siêu thoát. Có thật không? Thật chứ. Em yên tâm đi. Tính tâm của anh không phải là hư danh. Ngày đêm nay anh sẽ ra tay chấn điểm vòng hồn của nó. Dạ. Châm sự em nhờ cả vợ anh. Rồi. Bây giờ em có thể chiều anh được chưa ha Cái anh này hư quá. Đang ban ngày ban mặt nhỡ có anh nhìn thấy. hiền tâm. Anh đã khóa rồi. Cửa chính cũng chốt nốt ai vào được chứ. Ngoài nào chiều anh đi. Anh cho tiền mua tui sạch mới Nên dứt câu thì ông thầy lực bế thốc diễm Linh Và đưa vào trong phòng ngủ Hơn một giờ đồng hồ trôi qua Mà nân ái cũng kết thúc Vì sợ người ngoài sinh nghi diễm vội vàng mặc quần áo Rồi ra về Để cho nhân tính đi khỏi thể lực bấy giờ nhách mép Cây thẳng này Mày không bị hà bá di sông bắt hồn Mà có thể về được nhà thì xem ra cũng có chút bản lĩnh Nhưng mày không thoát khỏi tay tào đâu Lúc này thì một sự thật khác được hét lộ. Thả ra cái chết của Vũ không phải là do tai nạn cũng chẳng liên quan gì đến phong hồn công cụ nhóm được mà nó được nằm trong kế hoạch của các thể Pháp độc ác này. Sức là sau khi Vũ làm cái hành động mà anh cho rằng trả thù kia thì Vũ có về nhà kể lại cho vợ mình nghe còn Diễm thể lại tiết lộ nó cho ông thầy lực Ban đầu ông ta vốn định sẽ lợi dụng chuyện này để hủ dọa dù dụ dỗ làm lễ hòng vòi vĩnh tiền bạc. Nhưng buổi thưa hôm ấy Khi ông có việc dư ra ngoài, lúc về ngang qua khúc sông đầu làng trong khi Vũ đang lội bộ, thất thiếu bước đi trong tình trạng say xin. Ông ta dừng lại vào hỏi thì được biết Vũ vừa cãi nhau với Diễm, hiện đang rất buồn bực. Và rồi khi nhân lúc Vũ buồn đi tiểu, đứng sắt mép nước để giải quyết nỗi buồn, thì một ý nghĩ xấu xa lé lên trong đầu của ông Lực. Ông ta từ lâu đã muốn loại bỏ Vũ để đến với Diễm. Thế là ông liền thẳng tay đi tới, sổ ngạo Vũ xuống dưới làn nước lạnh lẽo. Vốn đang say Là chúng đoán bất ngờ cho niên vũ vùng vẫy mấy cái Rồi như thể bị chuột rút Anh cứ như vậy chìm dần Sau khi thực hiện hành vi tội ác Thầy Lực còn dựa vào đó để ghi hoang mang Hồ dọa rồi lừa cho chính Và cường bỏ ra suốt tiền lớn để làm lễ Chứ thực ra tiếng hai người họ Đâu có tội tình gì Trở lại với hiện tại Ông Thầy Lực liền bước tới cái bàn thờ lớn trong nhà Ông mở hộp tù lấy đống bồi chú ra bắt đầu tu luyện Làm phép cho tối nay có thể chấn yểm được vòng hồn của Vũ Mãi mãi nằm lại dưới khúc sông Không thể nào hiện hồn về được Thời gian trôi nhanh mới đây mà đang gần nửa đêm Theo đúng kế hoạch Ông thể lực vào cây túi đồ nghề bắt đầu di chuyển Giờ này thì ở ngoài đường không còn ai nữa Ông chẳng cần gì phải kiên rẻ Khi ra đến mé sông bất giác một luồng hơi lạnh từ đâu thổi tới Ngay lập thức ông thể lực đưa tay lên bắt ấn Điện lầm dầm thần chú Và cống rất nhanh chóng luồng hơi lạnh kia đã biến đi mất. Dầm ba cái trò còn con. Mày cứ đợi đó một lát nữa thôi ta sẽ khiến cho mày hối hận. Nếu rồi ông bắt đầu bày biện trận pháp. thời gian đang chui nhanh đến gần 1 giờ sau. Lúc này thầy lực đang ngồi trên bãi cỏ đối diện mép nước. Trước mặt ông là một cái hình nhân được rắn đầy bùa chú. Ông đang thực hiện phép gọi hồn. Bộ hồn phách của Vũ nhập vào cái hình nhân này. Sau đó sẽ chấn điểm rồi thả chui theo dòng nước. Sau khi làm xong vong hồn cầu vũ sẽ mãi mãi bị giam giữ Và không thể nào siêu thoát Nhưng ông không thể ngờ được rằng Khi cái phép thuật của mình sắp hoàn tất Thì từ đâu đó có hai bóng người xuất hiện Ông Lực Ông làm gì vậy Giật mình thể Lực bấy giờ ngước lên nhìn Thì thẳng thuốc nhận ra Đối phương là chín và cường Ồ hả hai đứa mày đi đâu vậy Tôi hỏi ông ấy đúng ông làm gì ở đây Ta, ta làm việc của tao Chứ mà giờ đây không sợ mà nó bắt à? Về đi mai là làm lễ rồi Ông đừng hỏng lừa chúng tôi Cường nghiêm giọng nói dứt câu Anh điện lao tớ giật lấy cái nghị nhân Đang cắm dưới đất Thầy lượng bây giờ hoảng hốt rồi dít lên Cái thẳng trả lại chúng tao Tuy nhiên tất cả đã quá muộn Khi mà Cường nhanh tay hơn Anh không những giật lấy cái nghị nhân Mà còn xé nó thành mấy mảnh Trời đất được cái thằng này Còn chưa kìm dứt câu thì gió lớn từ đâu nổi lên Ông thể lượng quay ngoắt nhìn chung quanh Cái như thể có nhiều người đang có mặt Tại đây vậy Chúng mày là ai Cút Cút hết đi Vừa nói ông vừa đưa tay lên bắt ấn Miệng lầm nhầm thần chú Thế nhưng có vẻ như cách này hoàn toàn vô dụng Ông ta nhằn nhó ôm ngực Mặt hiện rõ về đau đớn Và quay lưng bỏ chạy Cường toàn định đuổi theo Nhưng liền bị chính ngăn lại Thôi cứ để đó Ông ta sẽ bị quả báo thôi mà Và để lý giải cho sự xuất hiện tại đây Của cả ngành người Thì cần phải quay về khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ trước Lúc này thì chính nhận được cuộc gọi của Cường, cần gây rằng anh nằm mơ thiết vũ huyện lên, vũ bảo mình bị ông thể lực hại chết. Bây giờ đây ông đang định chấn điểm anh, vũ cầu xin Cường hãy đến cứu mình. tỉnh dậy khỏi giấc mơ Cường bán tín bán nghi, anh cũng có gọi điện cho chính, và trùng hợp thay chính cũng có giấc mơ y nghịch. Thế là cả hai quyết định sẽ ra ngoài mé sông, bất chấp việc đang lần nửa đêm để xem lời kêu cứu của Vũ có phải là sự thật. Sáng hôm sau 9 giờ này vừa ngủ dậy thì nghe người hàng xóm xì xầm bàn tán tin tức hết sức sốt dẻo. Đó là người ta phát hiện ra ông thầy được treo cổ tự tử ở góc đền đầu làng. Cả thân người của ông chi chít những vết cào. Chưa dừng lại ở đó, người tiếp theo trong làng sẽ tai truyền chính là Diễm. Không biết cô bị làm sao mà lúc nào cũng như người mất hồn, thậm chí mấy ngày trời người ta thấy Diễm đóng cửa rồi bỏ đi đâu. Mãi cho đến mấy tuần sau thì người ta mới tìm được cô. Lúc này Diễm đã hoàn toàn mất đi ý thức, không nhận ra bất cứ ai. Cô cũng chẳng nhớ nổi tên mình, mà miệng lúc nào cũng thì thảo mấy câu hết sức vô nghĩa. Anh, anh đừng về nữa. Anh hãy tha cho em, hãy tha cho em. Cứ điên loạn như vậy chừng một tháng sau, Diễm cũng liệt đời việc kiệt sức, do không ăn uống ngủ nghỉ gì. Ngày đưa cô đi chuẩn cất lúc ngang qua mé sông, bất ngờ có một cơn gió lớn nổi lên. Do mạnh tới mức làm cho mấy người khuân quan tài phải lào đảo dù trượt chân, tạ rú rụi. Chiếc quan tài cũng theo đó mà rơi xuống sông. Kỳ lạ là chỉ trong chớp mắt, chiếc quan tài đã mất hút. Mấy ngày sau đó mới nổi lên, nhưng bên trong lại trống chơn và không hề có bất cứ thi thể hay thứ đổ dùng nào.